Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái vì đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai Youtube. Chương 104 Đấu trí đấu lực Bốn đêm buông dần, gió nhẹ xa xuống. Đa lòng đỏ thẩm ánh nhũ kim, đà sớm buông ở mái đình viện công công. Cảnh sát ban ngoài thận tư đẹp, yên bình. Nhưng lúc này thường thì có thể gọi là chân không chạm đất Cũng chỉ vì câu nói của một người mà nàng lại phải đối diện với một đám xà lan hộ báo, chuyện là như thế này. Bảy người bọn phụng thư nhã đã hết gọi kỳ cấm bế, vì vậy ước hẹn cùng nhau tới tham kiến Thái tử Tiện Hà. Lại đúng dịp vì Thái tử gia này, vì chuyện điều chính mà tâm tình hỏng bé. Nghe được, ngũ hải thông báo liền thả nhiên nổi. Ngô cung nữ, chữ này giao cho cô. Dòng liệu như vậy, người khác nghe được liền biến tiêu vân trác là không muốn gặp họ. Thế nhưng, cứ trực tiếp bảo ngũ hải truyền khẩu dụ cho bọn họ là được rồi. Tại sao nhất định phải bắt nàng tự mình đi? Đây không phải rõ ràng là muốn nàng đắc tội với người khác sao? Những nữ nhân ngoài cửa kia đã sớm hận chết nàng hiện tại nếu thường hi đi xa nói nàng có thể dự liệu được sẽ xảy ra chuyện gì thế nào cũng không nghĩ đến trước kỳ họ bà ra một kẻ tỷ nàng tiêu vân đá là đem nàng đẩy đi ra. cứ như vậy thì cho dù còn vài người muốn bảo trì trung lập chỉ sợ cũng sẽ như một làn khói mà hướng tới phòng thư nhã thật là trời không giúp nàng thường hi muốn nói mấy câu nhưng nhìn thấy ngục hại cũng ở đây cho nên cứng rắn ép bất mạng của mình vào trong lòng. Một mạng càng đỡ cổ nàng chỉ xuất hiện khi không có người ngoài. Hiện tại thì vạn vạn lần không thể, chỉ nên phải hành lại nói. Nô tỳ sẽ đi ngay, không để người kháng quấy trầy thanh tịnh của Thái Tự Gia. Nhìn Tần Hi đi ra ngoài, Ngũ Hải liền qua lại nhìn Tư Vân Trác nhỏ giọng nổi. Thái Tự Gia, ngài cứ như vậy khiến Ngô Tự Nghi đi ra ngoài. Chí sợ nàng sẽ phải thu thiệt Lão nô đã sớm nghe nói công lương đẻ thời điểm ở nhà Rất ngang ngược càng rỡ Dù sao phụ thân của nàng Cũng là tổng đốc gian nam Tiêu văn trác nhìn ngũ hại Cắn đứng lời của hắn la lùng hỏi Những chuyện này nàng sắp muộn gì Cũng phải đói mạc Hơn nữa nàng nhất định phải học đói mạc Người nếu không yêu lòng Thì có thể đi nhìn một chút có nhỏ nàng không chịu được thì ngươi đi lên hỗ trợ là được. Hữu Hải nghe vậy, trong áng lá lên một tiền kinh dị. Chỉ vì câu nói kia của tư vân tả, những chữ này nàng sớm muộn gì cũng phải đói mặt. Này, có phải chính là cái ý tứ kia giống như hắn nghĩ không? Viện đến nước này, Hữu Hải cũng không dám nói khác, chỉ đành phải lên tiếng. Vậy lão nô đi xem một chút. Có lẽ ngô thượng nghiêng, còn lợi hại hơn so với là ông nô nghĩ rồi. Tiêu phân tán không nói gì, chẳng qua là xuyên thấu qua cực sổ, nhìn bóng đang lòng đỏ chụp chờn trong gió, ánh mắt hiện lên một nụ cười nhạt nhạt, bận thốt lên nói, nàng tự nhiên sẽ không chịu thua thiệt. Hữu hải toàn thân cứng đờ, chứ bao giờ gặp qua thái tử gia đối với nữ tử nào lại hiểu rõ như vậy. Theo hắn biết, thái tử cùng từng ghi, cùng mới chỉ gặp qua có ba lần. Sao lại có thể khẳng định chắc chắn như vậy? Nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều, mà không lưng lù xuống. Người thái tự gia để ý, hắn sẽ phải hảo hảo mà che chở. Lời hoàng hậu nương nương lúc lâm trùng, vẫn còn văn vặn ở bên tai. Hắn sẽ không cô phụ dặn dò của hoàng hậu. Nô tỳ tham kiến cán vị chủ tử. Thái tự gia nói công sự bận rộn, không rảnh gặp cán vị chủ tử. Kính xin các vị chủ tử trở về đi thôi. Thường Hi ra khỏi cửa danh nguyệt điện, mang trên mặt nụ cười tạng nhiên hay lại nói. Về lại tiết, Thường Huy khi phải khiến người ta tìm không ra nửa điểm tật xấu. Nếu không cái này, sẽ trở thành cớ để người khác công kích. Ngay cả bây giờ, này đã là từ tân phẩm thượng Huy trong cùng, nhưng nó cho cùng vẫn là bậc nô tài. Nô tài thì phải làm bổn phận của nô tài. Đám người phòng tư nhã biến sắc, Các nghiệp tới mất công chạy đến đầy, cuối cùng lại nhận được tin này. Trần lúc nhất thời, mỗi người mộng sắc mạng đều lộ ra ngoài. Phòng tư nhã nhìn Thượng Hy cắn răng hỏi. Ngù Thượng Nghi, lần này là Thái tử gia chính miệng nói hay là cô tử chủ trương? Thượng Hy nghe vậy, ngẩng đầu lên nhìn phòng thư nhã. Trên mạng không hề có chút chân dữ, thanh âm hòa hoảng nói. Đương đệ chủ tử ta lại nói như vậy, nô tỳ nào có lá gan dám giả truyền khẩu dụ của Thái Tự Gia. Quân chị Thái Tự Gia đang ở trong thư phòng, có cho nô tỳ mười lá gan, nô tỳ cũng không dám làm. Các này xác thực là khẩu dụ của Thái Tự Gia. Nếu là mấy ngày trước đây, tiến chúng ta không tuần theo quy củ mà đòi gặp Thái Tự Gia thì còn có thể lý giả được. Nhưng là hôm nay kỳ cấm bế đã hết. Thế tự cha làm sao có thể không gặp chúng ta? Vùng thư nhã nhìn thường hi ác độc nổi. Nói thật, nàng không nghĩ tiêu phân tráng lại không muốn gặp bọn họ. Người cán thì không nói, nhưng nàng có phụ thân là tổng đốc dân nam. Đối với thế tự cha là bao nhiêu trợ lực. Trước khi vào cùng, mẹ của nàng từng nói. Thế tử cha chính là vì quyền thế nhà nàng nên sẽ đối xử thận tốt với nàng. Hôm nay Kinh nhiên rơi vào theo lương như vậy, làm sao không hận. Đúng vậy à, Ngô Tự Nghi Tiếng mũi chúng ta là chỉ muốn dập đầu, bồi lệ với Thái Tự Gia. Bất kể thế nào, chúng ta đều muốn gặp Thái Tự Gia một lần. Ngô Tự Nghì hẳn là nên vào trong bẩm báo một tiếng mới đúng. Nói chuyện là Tống Nhũ Tần, đi vị dưới phùng tư nhã, ngăn hàng với Tân Nhũ Tần. Tống Nhũ Tần Tống Nhũ Tần Có phụ thân là từ tứ phẩm học sĩ Hàng Long Viện, xuất thân thư hương môn đệ chính tòng. Lời này vừa nói ra, liền mang theo một mùi vị thư hương, làm cho người ta tìm thông ra sai sót. Thường Hì nhầm mát, nắng đầu liếc nhìn tấm nhục tần, trong lòng nghĩ, đây cũng là một người lợi hại. Nói chuyện, giọt nướng cũng không lọt, có làm cho người ta không tiện tự tuyệt, so với phòng tư nhẹ, càng khó chi dư hơn. Tống Nhũ Tần, nếu mất cùng Thái Tử Gia dập đầu bồi lễ, nô tiền nào có thể quản được? Chẳng qua là, kính xin Tống Nhũ Tần không nên làm khó nô tỳ Nô tỳ cũng chỉ là phụng mà làm việc. Nếu mấy vị chủ tử nghi ngờ lời nói của nô tỳ đại khái có thể tự mình đi vào hỏi Thái Tử Gia. Thường Hy thản nhiên nói, cũng như người làm từ thế nhường đường. Tống Nhũ Tần rất là kinh ngạc, nhìn Thường Hy một cái. Sau đó liệm hạt khỏe mắn không nói nữa. Tần Nhũ Tần tự hồ không phục, tiến lên một bước nói. Đi vào liền đi vào. Ta thận đúng là không tin, thế ta gia không muốn gặp bọn ta. Nhất định là cô ở giữa làm chuyện xấu. Tần Hi cũng không ngăn cản, chẳng qua là nở nụ cười chăm chọc, nhìn Tần Nhũ Tần nói. Tần Nhũ Tần chủ tử muốn đi vào Nô tỳ không dám ngăn cản, nhưng là Nô tỳ cảnh báo trước. Hôm nay tâm tình Thái tử gia không tốt. Nếu như vậy, khiến Tân Nhũ Tần bị phô thiệt, bị giả huấn. Lúc đó, Tân Nhũ Tần cũng đừng rách nô tỳ không có ngăn ngài. Chương 105 Tần Nhũ Tân nghe vậy không khỏi ngần lại bước chân. Nàng chính là ngu, cũng không dám đi sờ vào tức giận của Thái tử gia. Ngay càng không muốn trở thành trò cười cho mấy người ở đây theo bản năng thu hồi bước chân ngượng ngùng nói tin rằng cô cũng không dám dỡ trò đa tạ từng nhũ từng chủ tử nâng đỡ nô tỳ dĩ nhiên không dám dỡ trò đây này là địa phương nào chính là danh Nguyệt điện ai dám ở chỗ này dương hoa giữ võ đây. nô tỳ nào dám lừa gạt các vị chủ tử thường hì mỉm cười chậm trại nói đang nhìn mọi người vẫn như cũ màn bộ mặt Tức giận bất bình, cố ý thở dài nổi. Cũng không giới hạn các vị chủ tử làm gì, các vị muốn đi vào nô tỳ cũng không ngăn cản, nhưng là hôm nay Thái Tử Gia vì chuyện trường chính mà tâm phiền ý loạn. Ngay cả nô tỳ cũng bị quả trách không ít, về lý mà nói các vị chủ tử đã vào Đông Cung thì chính là người của Thái Tử Gia rồi, sớm hay muộn cũng sẽ được diễn kiến Thái Tử Gia. Vui mừng cũng là gặp mạc, thiên áo gây sự cũng là gặp mặt. nhưng là loại mặt nào sẽ lưu lại ấn tượng xấu cho thái tử gia, loại nào sẽ khiến ngài càng xin lòng hạo cảm. Lời này vừa nói ra, thần sáng mọi người được lại được trấn an vài phần, chỉ có phùng tơ nhã lạnh lùng nói, thật khéo mồm khéo miệng, nếu như theo lời cô nói, chúng tỉ muội bọn ta chẳng phải là cứ như vậy mà chờ đợi. Không phải là trong lòng cô có tính toán đương chữ. Đám người nhấn thời lại xông xa một trận. Thượng hy hận đến nghiến răng nhớ lại không để lộ ra một chút xíu tức giận. Ngược lại tươi cười càng phán ra rực rỡ, nhìn phùng thư nhã nói. lương đệ chủ tử nói lời này. Nô tỳ đã sớm nói, nếu ngài muốn đi vào, nô tỳ cũng không dám ngang. Nhưng là biết chụp giận đến thái tự gia. Về sao, nếu có tức sủng chớ mang tội danh đổ lên đầu Nô Tỳ. Chư vị chủ tử ở đây đều chứng kiến, Nô Tỳ không có một chút xíu ý tứ làm có các vị. Cờ ở nơi này vào hay không vào, chính là phụ thuộc vào các vị. Theo Nô Tỳ biết, Thái tử gia thì hỷ nộ vô thường, nhưng nhưng cũng có một điểm tốt là không vô cỡ trung lên người khác. Nhưng là thời điểm Thái tử gia tức giận Thì tốt nhất là không nên đụng vào. Hướng chỉ, chắc là thái tự gia sẽ ngày ngày tính giận hay sao? Sẽ ngay ngày tâm tình không tốt hay sao? Nói được như vậy, Thường hi tự nhận là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Nếu thật là có người không muốn mạng mà đi vào chồng, nàng thật sẽ không ngăn cản. Dù sao thì cũng phải có một hai con chim tiên phong chịu xô xẻo, thì mới làm cho nàng thể hiện được uy phong. Nàng thật sự có điểm ước gì, sẽ có người đi vào đẩy. Trong lúc nhất thời, trước cửa đa điện yên tĩnh một mảnh, tấm nhụ thần tươi cười nổi. Vậy thì từng thiếp bọn ta cũng không giảm quấy rầy thanh tịnh của thái tự gia. Trước anh cao lùi, giờ sao thái tử cũng là vì công sự bận rộn. từng thiếp hả lạ có thể gây thêm phiền tỏa cho ngài, còn phiền tỏa ngu thượng nghi chăm sóc cho thái tự gia lạnh thêm quần áo, khác dân trà từng thiếm liền vô cùng cảm kết Tống Nhũ Tần chủ tử quá lời đây chỉ là bổn phận của nô tỳ, không dám nhận lấy lời ấy của Tống Chủ tử thường hi vội vàng đáp lẽ lại đáng đầu nhìn Tống Vũ Tần đã đi xa thật là một nữ tử tinh xảo đặc sát các cánh hàng nghe được lời này cũng thấy mềm lòng nếu là tiêu vân trá nghe được Chỉ sợ đến xương cũng dũng ra rồi. Những người còn lại vừa thấy tấm nhũ tầng đi, hết cả còn không cam lòng, nhưng cũng không giảm xông vào đại điện. Tam tam lưỡng lưỡng, lần lượng cáo lùi. Cuối cùng Phùng Tư Nhã tiến lên một bước nhìn Thường Hỷ nói. Thời điểm ở Vịnh Hàng Cùng, bản lương đệ cũng đã biết cô không phải dạng hiền lành gì. Không nghĩ, mặc dù không được lên làm chủ tử là nội tài cũng có thể liều lĩnh như thế, nhưng không có người may mắn cả trời, sẽ có ngày cô bị rớn xuống thôi. Thường hi cười nhẹ, nhìn vùng thư nhã nói: Thái tử gia tinh nhất nữ nhân dị dạng như nước. Theo tôi thấy tính tình của tống nhu tần ngược lại sẽ chiếm được hoàn tâm của thái tử gia đấy. Ngày hôm qua thái tử gia còn hỏi tôi tính cánh của bảy vị chủ tử. Hôm nay được mở rộng tầm bát. Ngày khác, nếu thái tử già có hội, tôi cũng biết đường mà bẩm báo. Phòng tử nhã nghe vậy sẵn mặn cũng thay đổi, đôi tài nắm chặt thanh quyền, cắn răng nghiến là nhìn thường hiền nổi. có dám uy hiếp bản lương đẻ? Uy hiếp thì không dám. Chẳng qua là, lương đẻ không nên ép người quả đáng. Càng biết trưởng đạo lý, người kính ta một thứ, ta kính người một trường. Thường hi cũng chỉ là một kẻ nô tỳ không có bản lệnh lớn lao gì nhưng là chỉ làm chung công việc vừng trà đốt nước cũng may mắn được đứng bên cạnh thái tử gia nói đôi lời đây chỉ là thiên đại phúc phận của nô tỳ rồi nô tỳ không dám mong đợi nhiều hơn nữa cũng mong lương để hiểu được cho chỗ khó của nô tỳ đây là lần cuối cùng thượng hi nói mấy lời này cùng phụng tư nhẹ về phần có nghe được hay không phụ thuộc vào nạn ta Người thông minh thì nên biết làm thế nào cho phải. Hùng thư nhã chậm rãi, thả lỏng tay, nhìn Thượng hi chăm chọc nổi. Chúng ta cuối cùng có thể danh chính ngôn thuận đứng ở bên người Thái Tự Gia. Chúng ta là thầy thiếp của Ngài, tương lai có thể cùng tiến cùng lùi với Thái Tự Gia. Mà cô chỉ là một nô tỳ, bến viện không có tư cách đứng bên cạnh Ngài. Có một số việc, Cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi, phải hay không? Thường Hy im lặng, đời nghe hiểu những lời Phùng thư Nhã nói, trái tìm cực độ không thoải mái. Nhưng là không phải vì không thể đứng bên người tiêu vân trá, mà bởi vì khuôn mặt cuồng vọng của Phùng Tư Nhã. Chợp mắt một cái, đã màu lộ ra nụ cười trực trở nhớt, nổi. Phùng lưng Đẻ nói xa rồi, chỉ có Thái Tự Phi mới có tư cách dành chứng ngôn thuận, đứng ở bên cạnh thái tử già. Cũng giống như thê thiếp ở nhà dân chúng bình thường. Ngài có từng gặp qua thất thiếp, được đứng bên cạnh trưởng phu sáo. Lời này cực kỳ khắc bà, đem phùng thư nhã so sánh với một tiện thiếp. Phải biết, thất thiếp là không có địa vị. không lương đệ nếu như ở nhà bình thường, thì cũng chỉ tương đương với quý thiếp. Nhưng mà quý thiếp, thì cũng chỉ là thiếp thường hi nói không sai thiếp vẫn không thể xuất đầu lộ diện nàng ta vẫn muốn ngồi lên vị trí thái tử phi vị tiết hoàng thượng không hiểu vì sao trong lần tiện tú này lại không chịu chọn ra thái tử phi nếu không thì lấy gia thế của nàng ta chỉ cần cho nàng đánh động một chút nói không chừng còn có cơ hội nhưng giờ một tia cơ hội cũng không có Trừ phi, thái tử già tận rất rất yêu thích nàng. Kỷ niệm mãnh liệt muốn lập nàng làm phi, nếu không cả đời này cũng không còn hy vọng. Nhưng là cố tình, bên cạnh thái tử già thời thời khắc khác luôn có một người cầm ghét nàng. Đây đối với nàng là uy hiếp vô cùng lớn, thì tới đây, ý muốn diệt trừ thượng hi trong lòng vùng tư nhã càng thêm kiên định. Chương 106 Tâm tình nhị nữ Thường hy nhìn bóng lưng phụng thư nhã mà không khỏi thở dài trong lòng. Chỉ sợ từ nay về sau nàng ta sẽ muốn trong phương ngàn kế dùng nàng vào chỗ chết thôi. Thì tới hôm qua cùng vãn thu thường nghị tốn đối xác. Ngày mai, ngày mai sẽ để cho các nàng thấy trong cùng cũng không phải là nơi. Các người muốn làm gì thì làm. Thường khi ở ba hoa điện ngẩn người. Trong kia, Hũ Hải đã đem tất cả mọi chuyện hồi bẩm tiêu phân trán. Từng câu, từng chữ cũng không bỏ sót Tiêu phân trán sau khi nghe xong, nhìn Hũ Hải nói. Ta nói đúng không? Đây đối với nàng chẳng qua, chỉ là viện rất nhỏ mà thôi. Hũ Hải cũng không hiểu tại sao Thích Địa Gia lại tin tưởng thường y như vậy không thừa nhận thường thì cẩn trọng đắng được biểu hiện mới vừa rồi không được mười phần thì cũng phải có chín phần vì vậy cười lên tiếng thái tử gia quả thận có pháp nhãn dĩ nhiên là nhìn không sai ngủ tự nhiên tức là người lúc nào cũng khiến cho người káng cảm thấy kinh ngạc nô tài cũng coi như được mở mắt tiêu văn cá nhìn ngũ hại thản nhiên nói cháu đệ cưng chiều nàng Lúc nào cũng phải thay nàng cảnh tỉnh. Ngũ hải thu lại tầng sáng thấp giọng lên tiếng. Dạ, Lão Nô nhớ kỹ. Suy nghĩ một chút lại hỏi. Lần này chỉ sợ là Phùng đơn Đệ sẽ ghi hận Ngô thượng Nghi. Về sao khó khăn chắc sẽ không thiếu? Nô Tài lo lắng nhà mẹ Phùng đơn Đệ rất mạnh. Muốn đối phó với Ngô thượng Nghi, sợ là dễ như lòng bàn tay. dùng ý của Ngũ hại rất rõ ràng thông cùng thần hì có thể dùng cơ trí của mình để đánh né tính toán của phùng lân đệ nhưng là bên ngoài phùng già muốn đối phó với ngu già thì quá dễ dàng phùng gia là quan lớn đứng vào hàng nhất phẩm ngu già chỉ là thường nhân bình thường tranh lệch này quá lớn có nữa còn như phùng già muốn đối phó với ngu già chỉ sợ thất tự cũng không thể chỉ vì một tự tử bị đồng cùng mà ra mặt cho nên tự mình xuống đầu lộ diện. Tiêu văn trán quả nhiên trầm mặn đi vài phần, nước mát nhìn ngũ hải. Hắn ngược lại đem chữ này quên mất. Ti nói Tổng đốc Giang Nam không thể ảnh hưởng nhiều đến miền bác Nhớ là ở Văn Đô cũng có căn cơ, đối phó với một người già không có gì là khó. Kể nhưng mà nhìn ngũ hại nói, người đi giúp ta làm một chuyện. Sau khi ngũ hải trời đi, Thần Hi cũng không vào phòng nhỏ nghỉ ngơi, yên tựa vào bên cửa sổ lặng lặng ngỡ người. Đêm hè tháng tám, cái cả gió cũng khiến người ta thêm vài phần nóng bức khó chịu. Thời tiết này lại không giống trời mưa, quá bớt là người ta không thoải mái. sau lưng nàng dường như thấm ra một tầng mộng hồi. Thần Hi không biết mình phiền não cái gì, nhưng là trong lòng quả thật rất chật vật. Cung thư nhã nói câu kia khiến cho nàng cảm thấy khó chịu. Nàng chính là không thể quan mình chính đại đứng ở bên người Tiêu Vân Trá, bởi vì nàng chỉ là một nô tỳ, thân phận này cỡ nào tùy ti tiện. Mặc dù từng hy chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày nàng sẽ lấy thân phận tầng thiếp mà ở lại nơi này. Nhưng vấn viện là nô tỳ cũng đại biểu cho nàng vẫn viện không có cơ hội lập mình. Thế điển đó mạng với công thơ nhã bọn họ. Cũng chỉ có thể không đúng. Nhưng là nếu khiến nàng lựa chọn ở lại bên người thái tự gia, ngay trước nàng còn chưa cảm thấy có cái gì. Nhưng bây giờ lại thấy có chút vui. bộ thân của nàng mặc dù chỉ là một thư dân, nhưng cả đời cũng chỉ lấy mình một thân nàng. Một phòng tiểu thiếp cũng không có. Nói ngồi bọn họ là cùng cha cùng mẹ, cho nên cảm tình vô cùng tốt. Trong mắt của thường Hy, Chuyên nhau thì cả đời cũng sẽ chỉ có một mình người đó, nếu không được như vậy liền thôi. Cưới mấy phòng thay thiếp cũng không ảnh hưởng gì đến nàng. nghĩ tới đây, Thường Hy cả kinh, chẳng lẽ nàng. Chương 107 Thường Hy lắc đầu một cái, dung sấn vỗ vỗ gò má của mình, tự dịu nói. Thần để mình biến thành người khác rồi, người ta là thái tự gia lẽ nào để ý đến người. Muốn chị lấy nhân phẩm của Tiêu Vân Trác cũng không phải là mẫu người của mình. Thu hồi những ý niệm nhạc chán này thường khi quyết tâm sau này chỉ hướng đến chức vị chủ sự ma ma ở hậu cùng mà phấn đấu. Đời sau này nàng xuất cùng có thể mượn những năm này đi theo làm tùy tùng phục vụ Tiêu Vân Trác để cho hắn mang cho nàng một cái ân điện khiến cho Con cháu ngu già có thể có mụn hoạn lộ thanh thang. Nàng mang theo của hồi mồm hậu hình gia nhập vào một nhà tốt. Hảo hảo sống một cuộc sống hoa hòa mỹ mỹ, chẳng phải là tốt đẹp sao. Càng nghĩ thật khi càng cảm thấy thoải mái, khi mụn trong lòng vơi đi không ít. Nhìn bóng đèn lòng vấp với ba trong gió cũng cảm thấy thuận mát. Nhìn một chút, bây giờ là giờ dậu, nàng cũng nên giao bàn rồi. Cùng Thường Hy giao bàn chính là Trịnh Thuận, lại nói tiêu vân rác buổi tối có một tính tinh kỳ quặc là không cho cung nữ gác đêm. Canh gán cho hắn, ra ngũ hại cùng Trịnh Thuận luôn phiên tha nhau, không có một hoàng tử nào có cái thói quen này. Thường Hy mới bắt đầu còn cảm thấy kỳ quái, sau dần cũng quen, thuận lợi giao bàn rồi trở về phòng ngủ. Trở về, Thường Hy nhìn thấy tiêu hà cùng vãn thu đều đang đợi nàng. Thường Hi lập tức vào cửa, nhìn hai người nổi. Làm sao còn thức tới bây giờ? Bán thô tắt tắt cười một tiếng, nhìn Thường Hi nổi. Chúng ta tới đây, giúp ngô Tỷ Tỷ dọn dẹp bộ hành lý. Thường Hi sững sờ, nhìn nàng hỏi. Dọn dẹp hành lý, có ý tứ gì, chẳng lẽ để cho ta xuất cung? Tỷ Tỷ nghĩ khá lắm, chỉ sợ thấy tựa gia không vui đấy. Triều Hà cười hề hề tiếp lời nổi thấy tử gia phân phó, từ hôm nay phòng ngủ của Ngô tỷ tỷ, phải chờ đến điện phụ phía tây danh nguyệt điện, môi cùng vãn thu cũng phải giờ đến đó để phục vụ tỷ tỷ. Hôm nay có thể vào danh nguyệt điện, các ông cung cũng chỉ có mình tỷ tỷ. Như cá muội cùng vãn thu cũng có vinh hạnh được đi theo, tức là tốt vụ trên cao phù hộ rồi. muội đã nói đi theo tỷ tỷ là tương lai tốt đẹp cỡ nào. Thường hi quá thận trận tròn mát. Người này lại muốn làm cái gì? Hạ chính nàng rất nhiều lần. Mắt ngay lại đem nàng để lên đầu sống ngọn gió. Giờ lại muốn làm cái gì đây? Đây là giỡn nàng lâu chết sao. Tên khổng kiếp này có thể hay không ngừng nghỉ một chút? Thường hiên thật là muốn nổ lên. Cứ như vậy, từ văn tráng tương trường với gián tiếp mà phá hỏng kế hoạch của nàng. Mấy người phụng lưng để đang còn có chút e dè này trí sợ cũng không thể nhịn được nữa rồi. bất họ mà biết được tin tức này sẽ liên kết với nhau thành một đoàn. nàng thật đúng là lâm vào tuyệt cảnh. thần Hi nghĩ tới đây nói, phải không? ta đi tìm Thái Tử gia, ta không thể nào rời đến đó. đây không phải là tìm đường chết sao? Bán Thu đưa tay ngăn lại thần Hi nói, vô tỷ tỷ, tỷ không được đi. cái này gọi là kháng chỉ. Quy nghiêm của thách tử gia để vào đầu, những người kia đang chờ câu hội nắm lấy tóc tỷ đây không phải là đem mình đặt trên học xuống sao. Đạo khấu vũ này trừ tỷ không biết, cả đông cung cơ hồ cũng điều biến hết cả rồi. Chương 108 Khấu vũ của tiêu vân rá khiến từng Hì khi giờ đến tay thiên liện. Chỉ trong mấy căn giờ nhất thời đã lan truyền khắp cả đông cung. Thường Hy vóng đà ở đầu sóng ngọn giỏ, cứ như vậy là trời vào nông nổi và người nhập ngõ. Đừng nói là đông cung, ngay cả hậu cung cũng vì nàng mà một phen chấn động. Đầu tiên là hoàng đế Hạ Chỉ ban cho Thường Hy chứng Thượng Hy đông cung. Đơn giản đã để cho người khác thấy rất bất mạng. ngày sau đó tiêu vân trá là đem nàng hồi ngang hàng với Vân Thành, người đỏ mắt. Hóa thận đã có một đống lớn. Hai, vừa mới vào đêm, là truyền đến tin tức đang được vào tay điện. Thật chính là khiến vài người muốn qua đời. Đại Hoàng tử Phi đổ đình phường ngũ Hoàng tử Phi là thí yên, không khỏi len lén, hèn gặp mặt. Hai người thận thận đến nỗi không thể đem thận hi nhìn xương ra thành trò máy hạ cơn. Thận không nghĩ tới tiểu tiện nhân kia, lại có vận khí tốt như vậy. Sớm biết như vậy, ban đầu tôi đã không đem khăn thiêu của cô ta làm hỏng. Có lẽ hôm nay, chẳng qua cũng chỉ là tầng thiếm của vị hoàng tử nào đó. Làm sao có được danh tiếng như vậy? La thế Yên trong mắng lá lên một vài thì phẫn hận. Đỗ Đình Phương nghe thế vậy, ta là làm ra vẻ kinh ngạc nói. Thì ra khăn thiêu kia, thật là do cô hiểu hoại hay sao? La Thiên Yên cười lại một tiếng, nhìn đỗ Đình Phương nói. Người ngài thì không nói chuyện mờ ám. ngày đó cô cố ý nói câu kìa, chẳng nhẽ lại không có dũng tâm, đừng cho kẻ kháng là cả nguồn. Đại tẩu, trên tình này chúng ta ai cũng có một sợ thần buộc chân, Đừng nghĩ có thể một mình cởi ra. đó nên phương lại lùng cười một tiếng nói, người nào với cô một sợ dây thần buộc chân, Ngay trước có kéo tôi đi xuống, làm hại tôi gãy một chân. Bây giờ xuống giường còn có chút đau đớn, tôi với cô đó là phần biệt rõ ràng. La Thế Nghiên sự sớm so mặt của mình nói, cô nhìn khuôn mặt của tôi đi, kẻ nhân quan trọng nhất không phải đó chính là gương mặt sao. Thế y nói rồi cũng không thể không lưu lại sẹo. Mấy ngày nay, cố hoàng tử nhìn tôi, lỗ mũi không phải lỗ mũi, mặt không phải mặt, còn không phải là do tiện nhân kia làm hại nếu không phải cô ta kéo tôi đi xuống, tôi hôm nay đến nông nỗi này sao? muốn gì? tôi lúc ấy bắt cô cũng chỉ là phản ứng theo bản năng, tuyệt đối không phải là cố ý. câu đây không phải là không biết chứ? có người thường thường chính là như vậy. có một chuyện, nó lại có thể nói ra những cách khác nhau. nàng ta không phải cố ý đem đổ đình vườn kẻ xuống, chán nhẹ cũng không suy nghĩ một chút. nếu không đem thường thì để xuống, mình cũng không bị hủy dung. Ác nhân sẽ vĩnh viễn không suy nghĩ cho người khác, chỉ biết đổ hết mọi tội lỗi lên đầu người ta mà thôi. Đối đình phương nghe nói như thế, sắc mặn có chút giãn ra chậm rãi tiếp lời. Nói như vậy, ngược lại trách làm cô. Nói không sai, chứ không phải do tỉ nhân kia, tôi và cô làm sao lại rơi vào hoàn cảnh này. Phải nghĩ cách để hạ uy phong của cô ta mới được. Tốt nhất là nên để cô ta ngã xuống, đôi đời cũng không thể thoát thần. Cái mặn là thế yên thông qua một nụ cười ác độc. Hiện tại, ẩn nhất Ngô Tần Hy, cô nói sẽ là ai? Đó định phương để thăm ý như là thế yên nói. Ý của cô là, "Nếu nói, chúng ta không hào tố nữ còn không có thời gian rảnh rỗi để tổ hợp. Cô ra đại hoàng tử vì địa vị tối cao, chờ thân thể cô tốt lên, chúng ta cũng nên mời các tiểu muội gặp mặt một lần mới được, cô nói có phải không đại tẩu?" Đối Đình phương hừ lại một tiếng nói, Còn chờ thân thế lành hay sao? Hôm nay tôi tâm tình không tốt. Đây không phải là thời điểm tốt nhất, Mời chúng tỉ ngồi đến tán gẫu một chút sao. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, Rất nhiều lời, Nhưng trong lòng lẫn nhau đều hiểu cả. Bên này thương nghĩ, Làm cách nào đối phó với thương hi, Bên kia cũng không nhàn rỗi. Phùng thương nhã đang cho mời sáu thần thiếp còn lại đến phòng. Lại lựa đúng thời điểm thường hi chỗ nhà, mà không có tăng phòng bị. Vân Thanh không biến bằng cách nào nghe được tin tức này đẩy cửa mà đến. Thỉnh an cán bị chủ tử, Vân Thanh mang theo nụ cười nhàn nhạt thỏa đáng nói. mấy người trong phòng những thời sững sốt. Không tư nhã quả thật, cực kỳ tức giận. Nhưng vẫn phải có kiềm nén lựa giận của mình, nhìn Vân Thanh nói. Vân cô cô tưởng mình đến đây, phải chăng có chuyện gì? mái cửa, mấy tên tiểu đề không biết đã đi làm cái gì mà cũng không vào bẩm báo một tiếng. Không cơn nhà nói thì nói thế, nhưng trên thực tế là quán dẫn Vân Thành không có phép tác. Trước khi công trì, ma đã tự mình đi vào. Vân Thanh cũng không để ý, chậm rãi nói: Nô tỳ ở trong cung nhiều năm như vậy, biên nghiêm vẫn còn có chốt. Muốn sai khiến một hai nô tỳ cũng không phải là chuyện khó. Lời vừa nói ra. Thường sắc mọi người khép biến, cũng nghe được ý tứ trong câu nói của Vân Thành. Không thân nhã ngay cả là lương đệ cao quý, nhưng cũng chỉ là nữ nhân không được sủng hạnh, không có thực quyền. Nếu như thật mà nói, trong đông cung này, lời nói của Vân Thành còn có phân lượng hơn, vì nàng ta nắm thực quyền. Ở ở địa phương này, địa vị cao cũng chỉ là vô dụng, nắm thực quyền trong tay mới làm nên chuyện. Không thân nhã vô cùng mất hớn. Nó là suy nghĩ tình thể trước mắt. Người so với ta mạnh hơn, chứ đang phải cắn răng mà nói. Văn Thanh của cô nói lời này cũng phải. Đến đây rồi thì ngồi xuống đi, cô cô có chuyện gì quan trọng sao? Văn Thanh nghe được hai chữ quan trọng, liền hái miệng mà cười cười. lớn lưng để này thật là khắp nơi cũng không buồn thàm một ai. Đưa mát lít nhìn mọi người, ánh mắt hơi dừng lại trên người tóc nhụ tần, ngày sau đó nói cũng không có đàn sự gì. Chẳng qua là hôm nay, Ngô Tự Nghì đã bước cao một bước vào ở Tây Thiên Điện của danh Nguyệt Điện. Đông Cung không có Thái Tử Phi, đương đại chủ tử chính là bậc cao nhất rồi. Ngô tuy nghĩ đến hôm một chút, chủ tử có chỉ thị gì không? Ma Chù đã sớm nghe nói Vân Thành cùng Tự Nghì không hợp nhau. giữa hai người có mỗi hận cũ. nhưng là khi nghe được Vân Thành nói những lời này, mọi người mở chịu tin. Hùng lân đệ chính đáng hợp tình nhìn Vân Thanh một cái, cười cười nổi. Cô cô thật đúng là người có lòng. Ý mùi chúng ta vào cùng cũng chưa được lâu. Năm trước không có tập tục cũ gì mà làm theo hay sao. Vân Thanh đã sắp biết phần tư nhãn này cũng không phải là một dạng giả lừa gà. Nghe nàng ta nói lên này, chứ là muốn mượn tay mình làm việc, vẫn như cụ tả nhiên nổi. chính là bởi vì không có cụ lệ. Nói tiền lúc này mới xin chỉ thị của lương đệ. Hai người, người tới ta đi cũng không ai chịu nhường ai một bước. tống vô tầng trong lúc vấn chợ hoa hàng sắc mặn đã đỏ hồng, con tay nắm lấy vặt ảo trước ngựng thật chặt, mất an nhìn mọi người thở chọc nói. Ta từ nhỏ đã có chứng hoa suyễn không nghĩ tới hôm nay, đợt lại lại tải phát, khô khủ. Các vị tỷ tỷ xin đừng trách tội, khô khủ. bị bệnh, Nên không dám để nải, phải về phòng uống thuốc, là lát nữa sẽ bồi tội với cán tỷ tỷ sao. Cơn mặn Tống Dụ Tân đã bừng lại hoa khang không ngừng, mọi người nào dám ngăn trở. Nhưng là, em băng Văn Thành thống qua bụng ti sạch trơn, nhìn bỗng lưng Tống Dụ Tân ra ngoài, có mụn phần nghiền ngẩm.